Không ngờ khi tiếp xúc với một trận pháp sư như chiêu lãm, hắn mới biết mình khả năng lĩnh hội quái thai đến thế. Tiểu vô nói rằng tư chất của hắn sẽ ngày càng tăng cao quả không hoa tí nào. Có điều đối với những kiến thức cơ sở căn bản, hắn lờ mờ cảm nhận được một hướng đi khác. Giống như khi hắn tu luyện, Nguyên Hảo luôn cảm thấy mình như có như không tiếp xúc với một thứ gì đó rất khác lạ mà bản thân không diễn tả được. nếu như có thể biểu đạt thì hắn chỉ có thể nói cái mà hắn cảm nhận tựa như không thuộc về thiên địa này vậy khi thạch trận lúc này phát nổ ta có thể nhận ra được một số điểm không hợp lý ta nghĩ chúng ta có thể sửa chữa lại một chút nhưng ngươi phải theo ý kiến của ta không được tự ý thử nghiệm lung tung nếu không đồng ý thì ta sẽ không tham gia nữa nguyên hạo ngẫm nghĩ một lúc thì bất chợt lên tiếng nói Ý kiến của hắn khiến cho nhãn thần của chiêu lám sáng rực lên Được, được, tất cả theo ý của ngươi Tên thư sinh không do dự đồng ý ngay Thế là hai người lại tiếp tục mày mò sắp xếp lại thạch trận Tất nhiên là lần này người chủ đạo là Nguyên hạo. Có thể thấy rằng tên thư sinh này chỉ cần liên quan đến trận pháp Thì gã chả màng gì khác nữa Đầu tiên là phải di chuyển qua phía này Hai người bắt tay vào sắp xếp lại các cục đá theo một quy luật đặc biệt. Sau một canh giờ, mọi thứ đã xong xuôi. Lần này không còn vụ nổ nào xảy ra nữa. Trận pháp đã được tạo thành hoàn toàn chính xác. Không có sai sót nào cả. Nở một nụ cười thỏa mãn. Tên thư sinh nhìn sang nguyên hạo đầy ý vị rồi nói. Tiểu tử, nếu ngươi chuyên tâm vào trận đạo, ta nghĩ thành tựu của ngươi chắc chắn sẽ đứng đầu đông đại lục này. Thậm chí có thể vươn tầm ra cả lạc thần, tư chất của ngươi quá nghịch thiên, ta chưa từng thấy thiên tài có khả năng lĩnh hội hơn ngươi cả, ngay cả ta cũng không thể. Không có hứng thù, ta nghiên cứu trận đạo là vì thấy nó hữu ích cho mình, chứ không phải đam mê đến cuồng như ngươi. Nguyên Hạo mặt không biểu tình đáp lại, hắn cũng không nói ngoa, bản thân hắn chỉ muốn học trận đạo để có thêm thứ phòng thân, tăng cường thực lực. Tuyệt nhiên hắn sẽ không tổn hao quá nhiều thời gian vào trận đạo này. Bởi với hắn tu luyện mới là con đường chân chính của tu sĩ. Là một người thực tế, nguyên hảo luôn biết cân bằng mọi thứ. Hắn sẽ không tham lam mà để mất đi mục tiêu của mình. Ừm, ta sẽ không ép buộc ngươi. Mỗi người có một con đường riêng của mình. Con đường mà ta chọn có lẽ cũng là số phận đã định đoạt cho chiêu lãm này rồi. Tên thư sinh có chút thất vọng nói. Sau đó, gã lặng lẽ thu dọn mọi thứ để tiếp tục lên đường. Nhìn bóng lưng cô tịch của gã, nguyên hạo dâng lên lòng thương cảm sâu sắc. Mỗi người sinh ra có một hoàn cảnh riêng, không ai có thể thay đổi hay lựa chọn. Thế nhưng hắn lại tin là con đường mình đi là do mình bước. Chỉ cần có niềm tin thì nhất định sẽ nghịch thiên cải mệnh được. Nếu đặt nguyên hạo vào vị trí tên thư sinh, Hắn nhất định sẽ không chấp nhận kết cục đựng sẵn cho mình mà sẽ vùng vẫy đến hơi thở cuối cùng. Ngươi yên tâm, ta đã hứa sẽ đi theo hỗ trợ ngươi đến khi nào ngươi thành tựu được trận pháp sư cấp 4 mới rời đi. Ta sẽ thực hiện lời hứa của mình, tất nhiên ngươi cũng nhớ những gì mà chúng ta đã giao kèo. Nguyên hạo cười nhạt nói với tên thư sinh, tên chiêu lãng này làm người cũng không tệ. Gã chỉ yêu cầu Nguyên hạo đi theo phụ trợ gã đột phá trận Pháp Đại Sư. Ngược lại, gã sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho đối phương tu luyện cũng như truyền thụ lại sở học về trận đảo của mình. Nhờ có chiêu lãm Nguyên hạo đã học được cách thiết lập tụ linh trận để tu luyện. Ngoài ra, còn có tụ linh trận để trồng thảo dược, hiệu quả cực kỳ tốt. Ha ha, ta hiểu ý ngươi. Bây giờ chúng ta hồi tông thôi. hồi tông đúng vậy trở về hắc diện tông chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới.com chương một trăm bốn mươi tám trà trộn vào hắc diện tông hắc diện tông chẳng phải ngươi đã nói mình không phải người của cái tông môn đó sao nguyên hạo nhíu mày hỏi hắn tuyệt không muốn chui đầu vào hang cọp đúng vậy ta vốn trà trộn vào bên trong chủ yếu vì tìm kiếm một vài thứ Lần này trở về cũng không ngoài ý định đó ha ha. Chiêu lãm cười dài đáp. Trông gã không có vẻ gì là giả dối cả. Thế nhưng toàn bộ ám tử trong đợt thí luyện vừa rồi đều bị tuyệt diệt. Nếu ngươi xuất hiện không phải sẽ đưa đến nghi ngờ sao? Chào mày suy nghĩ một chút. Nguyên hạo lại thắc mắc. Việc này ngươi không phải bận tâm. Ta đã chuẩn bị cho mình rất nhiều thân phận trong hát diện tông. Tùy thời đều có thể thay đổi. Tên thư sinh nhếch miệng cười nhạt rồi lấy ra một cái mặt nạ. Khi gã vừa mang vào, lập tức diện mạo thay đổi thành một người khác. Không có nửa điểm tì vết. Nhìn thấy một màn độc đáo này, Nguyên Hạo liền thử dùng thần thức để thăm dò nhưng vẫn không thể phát hiện ra nửa điểm giả tạo. Phải biết rằng bản thân hắn vẫn không ngừng tu luyện linh hồn lực bên trong không gian của tiểu vô. Linh hồn lực của hắn so với trúc cơ kỳ còn muốn mạnh mẽ hơn. Thế nhưng dù cố gắng hết sức vẫn vô lực xuyên thấu được cái mặt nạ kia, nguyên hảo không nhịn được kinh dị thốt lên. Cái mặt nạ này phải chăng là một linh bảo? Theo nguyên hảo, chỉ có tồn tại như linh bảo mới có thể thâm sâu ngăn cản tinh thần lực truy tìm như vậy. Thế nhưng chiêu lãm chỉ lắc đầu trả lời, Không phải, mặt nạ này chỉ là cấp độ pháp bảo mà thôi. Tuy nhiên ta đã gia cố thêm trận pháp vào bên trong nên khả năng ngăn trở linh hồn lực thăm dò được tăng lên nhiều lần. Với khả năng của ngươi không thể nhìn ra gì cũng không có gì kỳ lạ. Ngay cả Nguyên Anh Kỳ nếu không tận lực tra xét cũng không thể phát giác ra tí manh mối nào đâu hắc hắc. Tuy chiêu lãm có phần đắc ý tự phụ nhưng Nguyên hạo cũng không có ý gì phản đối. Ngược lại hắn còn định hỏi xem đối phương có còn cái nào khác để cho hắn dùng không. Như hiểu ý của hắn, tên thư sinh liền xua tay nói, vốn bên trong hắc diện tông không ai biết đến ngươi là ai thì cần mặt nạ làm gì. Với lại ngươi tưởng pháp bảo là rau cải ngoài chợ hay sao? Pháp bảo phòng ngự vốn quý hiếm, pháp bảo cải trang loại này còn là cầu cũng không được. Vì thiết kế nó vô cùng phức tạp, chỉ có luyện khí sư tay nghề cực cao mới chế tác ra được. Nghe tên thư sinh giảng giải, Nguyên Hạo liền hít vào một hơi khí lạnh, hắn bốn toàn xài hàng lượng, chủ yếu là nhân cấp pháp khí, duy có thạch huyết là linh bảo mà thôi. Do đó kiến thức về luyện khí đại cương của hắn căn bản là không bằng ai cả. Giờ được người khác khai thông, hắn mới hiểu pháp khí cũng chia nhiều loại, độ chân quý tựa với đan dược lên cao cũng không quá chênh lệch, thấy Nguyên Hạo có hơi yểu xìu. Tên thư sinh mỉm cười vỗ vỗ vai hẳn mấy cái rồi lấy ra một cái pháp khí phi hành. Hiện tại, diện mạo của gã đã thay đổi từ thanh niên thư sinh nho nhá sang một trung niên mặt xéo vô cùng hung tợn. Lần thay đổi hình tượng này đúng là triệt để biến hóa, không có chút gì tương đồng với nhau, lên đường thôi. Bề ngoài chỉ là phi hành pháp khí loại phẩm cấp thấp nhất nhưng chiếc phi thuyền nhỏ xíu chỉ chứa được tầm 5 người lại bay với vận tốc khó tin. Hóa ra là do chiêu lãng đã thêm vào một trận pháp tăng tốc, tất nhiên là chỉ có gã mới biết cách khởi động và vận hành như thế nào. Việc dùng phi hành pháp khí phẩm chất thấp không phải do gã không đủ tài phú mà là để che mắt. Thử nghĩ nếu một chiếc phi hành pháp khí xịn một tí bay trên bầu trời sẽ dẫn động biết bao nhiêu kẻ này sinh lòng tham. Đây căn bản là tìm chết, trừ phi có thực lực mạnh mẽ như Nguyệt Lão thì mới dám đường hoàn sử dụng. Sau ba ngày bay, chiếc phi thuyền nhỏ bắt đầu lướt qua những thành thị phàm tục. Cảnh tượng sinh hoạt phồn hoa thường ngày của dân chúng khiến nguyên Hạo dâng lên xúc cảm hoài niệm. Chỉ một thời gian ngắn mà hắn từ chỗ một kẻ phàm tục bước một chân vào tu chân giới. Nhân sinh thật khó đoán mà. Chúng ta đã bước vào lãnh thổ của Đà La Quốc, cũng là một trong những quốc gia thuộc quản chế của Hắc Diện Tông. Giữa Hắc Diện Tông và Hắc Điểu Môn có mối thù không đội trời chung nhưng khoảng cách giữa hai tông môn này tương đối xa, vì vậy Hắc Điểu Môn mới có thể dựa vào hiểm địa Bắc Hoang mà kiên cường đối kháng suốt mấy trăm năm qua. Chiêu lãng trong hình dáng của tên mặt thẻo nhàn nhạt giải thích, từ trên cao, nguyên hạo có thể cảm nhận được hắc diện tông này cường đại hơn tông môn của mình không ít. Không nói đến nội tình môn, phái, chỉ cần nhìn những quốc gia thuộc dạng đại quốc phải lệ thuộc vào hắc diện tông cũng đủ để hình dung so sánh. Những đại quốc này hàng năm sẽ cống nạp những thiên tài địa bảo và nguồn đệ tử mới cho tu chân môn phái. còn hát điều môn thì phải thu mình bên trong bắc hoang tự cung tự cầu đệ tử nhân tài thì ngày càng ít đi chẳng những thế còn bị kẻ địch không ngừng ám toán tiêu hao nữa chứ vị trí của tổng bộ hát diện tông cũng quỷ dỉ không kém bắc hoang là bao giữa dãy núi tam đỉnh cao chót vót mây mù phủ kín khắp nơi chiếc phi thuyền của chiêu lãm tựa như chiếc lá nhỏ bị nhấn chìm trong dòng nước xiết Dù cho bản thân có linh hồn lực cường đại nhưng Nguyên hạo vẫn không thể quan sát khung cảnh xung quanh một cách thấu đáo được. Nơi này có tên gọi là Ải Phù Dung, quanh năm đều có mây mù bao phủ, chân chính bên trong là một trận pháp. Ẩn dấu rất lớn, có thể che đi lối vào thật sự. Cũng may ta là trận pháp sư cấp 3, chứ nếu đổi lại là kẻ khác thì dù có ở nơi này tìm kiếm cả đời cũng không thể tìm ra được nơi hạ lạc của hắc Diện Tông. chiêu lãng hơi tự hào về bản thân cất tiếng nói tiếp theo gã liền chắp tay lại bắt pháp cái bàn bát quái dùng để điều khiển phi thuyền bắt đầu phát sáng xoay tròn tựa như đã xác định được phương vị phi hành pháp khí bắt đầu tiến lên di chuyển theo một quỹ đạo riêng khoảng 15 phút sau phi thuyền đã thoát ra được khỏi vùng mây mù hắc diện tông tông môn kiến trúc hiện ra trong mắt nguyên hạ vô cùng đồ sộ Nếu đem so với hắc điểu môn thì chẳng khác nào đem so nhà bình dân với phú hộ, chẳng những diện tích rộng lớn gấp mấy lần mà mức độ hoành tráng của từng lầu các, quản trường, tòa tháp đều vượt trội hoàn toàn. Nhất là ba tòa cung điện khổng lồ tại vị ở ba ngọn trụ phong hùng vĩ của dãy tam đỉnh càng khiến cho uy nghiêm của tông môn tăng thêm một bậc. Không hổ là tông môn hai sao, uy thế cỡ này xứng với thực lực. xem ra nội tình của hắc diện tông này không đơn giản chút nào dù là kẻ địch nhưng nguyên hạo cũng phải cảm thán thốt lên nếu như so sánh với tông môn một sao như phong linh tông với nơi này thì đúng là một trời một vực mà hắc diện tông này truyền thừa mấy ngàn năm ngươi nghĩ xem căn cơ hùng hậu như thế há có thể tầm thường được sao chiêu lãm khinh bỉ một câu rồi điều khiển cho phi thuyền hạ xuống sau khi đưa một cái lệnh bài thân phận ngoại môn đệ tử cho nguyên hạo cả hai liền đi đến đám lính canh ngay tại đại môn đứng lại người đến là ai mau trình lệnh bài đệ tử ra nếu không sẽ bị giết chết tại chỗ một tên lính canh khuôn mặt nghiêm nghị lớn tiếng quát ẩm chiêu lãm trong bộ dáng hung tợn chẳng nói lời nào cầm lệnh bài đặt mạnh xuống bàn Nhìn thấy lệnh bài có màu xám dành cho nội môn đệ tử kèm theo tên hắc hổ. Sắc mặt của đám thủ vệ liền thay đổi nhanh chóng. Trong tông môn, rất nhiều người biết đến cái tên mặt thẹo này. Hắn chính là một tên hung thần. Nếu như làm cho hắn không vui thì hắn sẽ tìm cách cắn lại ngươi một cái. Tên lính canh này chắc là còn mới nên chưa biết diện mạo của đỉnh đỉnh đại danh như sấm bên tai hắc hổ. Đến khi gã nhìn thấy lệnh bài thì liền run rẩy hai tay. Vội tránh đừng cho đối phương đi vào. Xem ra cái thân phận này của ngươi thật không đơn giản nha. Từ thái độ của đám thủ vệ cho thấy ngươi rất có phân lượng ở trong môn phái. Nguyên Hạo rất tinh mắt. Khi vừa vào bên trong đại môn hắn liền cất tiếng hỏi ngay. Hắc hắc, muốn thuận tiện hành động thì cần phải có một chút danh tiếng. Cái thân phận này của ta chẳng qua chỉ là một tên hung hăng càn quấy. Bề ngoài dự tợn mà thôi. Trong mắt những tên đệ tử bình thường sẽ kiêng rẻ ta, nhưng với cao tầng môn phái thì họ sẽ chẳng buồn để mắt một thứ đệ tử như vậy. Chiêu lãng mỉm cười quỷ dị giải thích, do phải trà trộn vào nhiều môn phái để tìm tài nguyên và nghiên cứu trận pháp nên gã rất có kinh nghiệm trong cái khoản giả dạng này. Do được Chiêu lãm đưa cho một phần bản. Đồ và dặn dò những điều cần biết Nguyên hạo nhanh chóng tìm ra được nơi ở của mình Đó là một căn nhà khá đơn giản Cũng không rộng rãi cho lắm nhưng cũng vừa đủ ưu điểm chính là căn nhà này chỉ có một mình hắn sử dụng Không phải Ở chung với ngoại môn đệ tử khác Theo như chiêu lãng cho biết thì công việc của hắn khá nhàn hạ là quản lý dược viên cho một vị luyện dược sư của môn phái Để đổi lấy công việc này Chiêu lãm cũng phải bỏ ra một ít linh thạch hối lộ và dùng bộ dáng hung dữ của mình mới thành công Với công việc này Nguyên hạo tỏ ra rất hài lòng Quản lý dược viên chính là công việc đầu tiên hắn làm ở vạn dược cốc Nên bây giờ lặp lại giống như là uống nước ăn cơm vậy thôi Hết sức đơn giản Thời gian rảnh Hắn dành hết cho việc nghiên cứu trận đạo và tu luyện Sau một tuần Hắn bắt đầu cảm giác được thời điểm mình đột phá trúc cơ đã sắp đến, cần phải có chuẩn bị kỹ lưỡng. Hay, ta biết tìm đâu trúc cơ đang để hỗ trợ đột phá đây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 149, liễu ra trong tu luyện giả cảnh giới, trúc cơ chính là một cửa ải vô cùng trọng yếu. Những kẻ ở ngưng khí kỳ ngoài mặt vẫn được gọi là tiên nhân nhưng thực tế họ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi gông xiềng căn bản đầu tiên. Chỉ khi nào trúc cơ thành công thì những người này mới chân chính bước chân vào con đường truy cầu đại đảo trường sinh thật sự. Thế nhưng cánh cửa đầu tiên này không hề dễ dàng vượt qua. Đối với phần lớn tán tu hoặc các đệ tử tông môn có tư chất yếu kém thì suốt đời họ không thể nào đạt đến được. Việc trúc cơ khó khăn một phần lý do cũng do tài nguyên và đan dược. Ngay cả tông môn lớn như hắc điểu môn thì trúc cơ đan vẫn là thứ rất xa xỉ, phải tuyệt đỉnh thiên tài tranh đoạt mới có thể đạt được. Nếu không có nguyên hạo, những đệ tử tinh anh như Văn cự, Hồ Bật Trung, Ngô Tuyết Săn cũng vô duyên có được loại đan dược quý báu này. Đông Đại Lục, Linh Khí Yếu ớt, Thảo Dược khan Hiếm, thật sự là nơi rất khó khăn cho việc tu luyện. Sau khi hấp thụ xong toàn bộ linh thạch có trong túi chữ vật của mình, Nguyên hạo mới đình chỉ tu luyện. Hắn biết tu vi của mình cuối cùng đã chạm đến cực hạn nửa bước trúc cơ tùy thời đều có thể đón lấy lôi kiếp để đột phá. Đối với người khác, mấy ngàn linh thạch hạ phẩm, hơn 100 linh thạch trung phẩm trong chữ vật của hắn là quá thừa thải. Nhưng hư vô linh căn vốn là cái động không đáy. Tu Vi càng tăng hắn phát hiện bản thân tiêu phí đâu chỉ gấp trăm lần kẻ khác. Do đó dù đã dùng hết trữ lượng trung phẩm linh thạch thì hắn vẫn chỉ dừng lại ở ngay ngưỡng cửa trúc cơ mà thôi. Thở dài một hơi, Nguyên Hảo biết việc cấp thiết lúc này là cần chuẩn bị tài nguyên để có thể phá tan bức bình chướng Tu Vi này. Ngoài ra, hắn cũng tìm một nơi yên tĩnh để đột phá. Hắn e ngại lôi kiếp của mình xuất hiện sẽ oanh động cả hắc điện tông. Và như thế, hắn sẽ chết hết sức khó coi, đột phá trúc cơ dẫn đến lôi kiếp vốn là việc chỉ có trong tưởng tượng của mọi người mà. Lấy ra vài mầm cây dược thảo để điều chế trúc cơ đan, nguyên hạo thở dài một tiếng rồi lại cất vào. Suốt một tháng vừa qua, hắn mãi rong rủi theo chân chiêu lãm không có nhiều thời gian và không gian để nuôi trồng thảo dược. Bây giờ, hắn đã trở thành vô sản. Trong người không còn tí linh thạch nào nữa cả. Theo như tiểu vô căn dặn, hắn phải chuẩn bị rất nhiều đan dược hoặc linh thạch để khi độ kiếp hấp thụ. Chẳng những thế, còn cần có pháp bảo phòng ngự nữa. Nếu cương ngạnh với lôi kiếp thì 9 phần 10 là thập tử nhất sinh. Cũng may mắn là hư vô công pháp có một diệu dụng là khống chế được thời điểm độ kiếp của mình. Do đó, khi chưa chắc chắn, nguyên hảo sẽ không dại dột hướng lôi kiếp gọi đến. Xem ra phải nghĩ cách thôi Chứ hoàn cảnh hiện tại ta khó lòng mà luyện đan để bán được rồi Cảm thán một câu Nguyên hạo dạo bước ra khỏi phòng của mình Hắn nhanh chân tiến về phía một tòa nhà lớn có cái bảng lớn tại cửa là nhiệm vụ đường Lần đầu tiên hắn đến nơi này là khi tìm tên quản sự cùng với chiêu lãm để sắp xếp công việc cho hắn Nguyên hạo nhớ rõ tòa nhà này chia làm hai khu Một bên là phân phối công việc lặt vặt bên trong tông môn Bên còn lại là nơi giao những nhiệm vụ có phần thưởng cao Tất nhiên độ nguy hiểm cũng cao hơn nhiều so với công việc tạp dịch Những đệ tử nội môn có tu vi cao ra vào khu vực này rất thường xuyên Còn ngoại môn đệ tử chỉ có những kẻ nổi bật mới dám nhận nhiệm vụ cho mình Bước vào trong khu vực này Đập vào mắt nguyên hạo là một cái bảng khổng lồ với chi chít những cái thẻ bài ghi nhiệm vụ Những cái thẻ bài này cũng có phân chia cấp độ rất rõ ràng, gồm có màu vàng, màu đỏ và màu xám. Màu vàng là nhiệm vụ cao cấp nhất, chỉ có chấp sự, hoặc thiên tài đệ tử hạch tâm của tông môn mới dám tiếp nhận. Màu đỏ là nhiệm vụ dành cho nội môn đệ tử, tu vi trúc cơ kỳ, đây cũng là loại thẻ bài có số lượng nhiều nhất. Màu xám là nhiệm vụ thấp nhất. Cũng nhiều không kém nhiệm vụ màu đỏ nhưng đa phần đơn giản hơn và phần thưởng cũng tương đối ít. Bên trong mỗi loại thẻ bài lại có phân chia độ khó dễ thông qua số lượng ngôi sao nữa. Một sao là dễ nhất, năm sao là khó nhất. Sau khi nhìn lướt qua một dọc các nhiệm vụ của ngoại môn đệ tử, nguyên hảo dừng lại ở một tấm thẻ ở bên góc. Nhiệm vụ màu xám, 3 sao. Làm hộ vệ cho gia tộc tu tiên liễu gia trong thời gian một tháng Thủ lao 30 linh thạch hạ phẩm Thì ra đây là một cái nhiệm vụ bảo hộ Thời gian dài Nhưng phần thường lại quá thấp Những nhiệm vụ như thế này thường sẽ bị các đệ tử ngó lơ Khi hết thời hạn không có ai tiếp nhận Thì phí đăng nhiệm vụ sẽ bị mất đi Vì vậy cho dù có người tiếp nhận nhiệm vụ hay không Thì tông môn vẫn thu được lợi ích Không ảnh hưởng gì cả mặc dù đối với người khác nhiệm vụ này là thứ phế thải nhưng đối với nguyên hạo lại vô cùng phù hợp với ý hắn cái hắn cần chính là được ra ngoài thời gian dài để kiếm linh thạch còn vấn đề phần thưởng nhiều ít hắn chẳng quan tâm nhiều hơn thì đã sao có bằng một lô đan dược ca luyện chế sao nghĩ vậy nguyên hạo không do dự cầm lấy cái thẻ bài nhiệm vụ đi đến vị chấp sự quản lý đăng ký tên chấp sự trung niên sau khi tiếp nhận liền lời gì cũng không nói lập tức lấy ra quyển sổ ghi chép lại những loại thẻ bài nhiệm vụ màu xám này rất nhiều lại không có gì giá trị lợi ích gã rảnh hơi quan tâm mới là chuyện lạ nguyên hạ cũng không quan tâm hắn nhận lại lệnh bài liền lập tức rời đi trước khi xuất môn hắn cũng không quên để lại lời nhắn cho chiêu lãm tên kia đang bận tìm kiếm vài thứ gì đó hắn cũng lười hỏi thăm, nếu như có chuyện cần thì chỉ cần đến Liễu gia theo địa chỉ hắn đưa để tìm là được. Liễu gia là một gia tộc nhỏ nằm ở Tịch Dương trấn, phía Đông Mục Tần quốc. Quốc gia này chỉ là một tiểu quốc, giáp với Đà La quốc. Mà cái Tịch Dương trấn kia lại càng không đáng nhắc đến, đơn thuần là một trấn nhỏ như bao cái thôn trấn bình thường khác. Liễu gia là một trong ba đại gia tộc của trấn này, tuy thời thế đổi thay, Hiện tại đã suy tàn đi rất nhiều Tuy vậy Không ai biết được rằng gia tộc này Vốn có một lịch sử lâu đời kéo dài đến mấy trăm năm Sinh ý chủ yếu của liễu gia chính là luyện dược Bởi vì gia chủ liễu gia Liễu hoành Vốn là một luyện dược sư nhất phẩm Nghe nói thời kỳ xa xưa Gia tộc này từng sản sinh ra cả luyện dược sư tam phẩm Thế nhưng thế sự xoay vần Đến thời điểm này Gia tộc chỉ còn có mỗi một luyện dược sư duy nhất mà thôi. Nếu không có gì đột phá, tương lai gia tộc này sẽ suy lụi khi liễu hoành ngã xuống. Tất nhiên đó là việc của sau này. Còn bây giờ, liễu gia đang bận rộn cho chuẩn bị cho một đợt hái thuốc nhiều ngày. Tuy bề ngoài cổng gia tộc hộ vệ vẫn bình thản như không có chuyện gì. Nhưng bên trong từ đường họ liễu lúc này đang tụ họp tất cả cao tầng lẫn con cháu trực hệ. Liễu Hoành ngồi ở vị trí gia chủ, đảo mắt nhìn qua một lượt các tiểu bối gia tộc mình. Trong mắt ông hiển hiện là một nỗi thất vọng khó mà che giấu được. Cho đến khi ánh mắt đó dừng lại trên người một thiếu nữ tầm 20 tuổi, khuôn mặt của lão mới hòa hoãn lại phần nào. Cô bé này chính là đứa cháu ruột của lão, nhi tử của người con trai thứ hai, tên là Liễu Huệ Từ bé Liễu Huệ đã thể hiện ra tư chất rất tốt. Có hy vọng là người kế nghiệp, trở thành luyện dược sư tiếp theo của gia tộc. Vì vậy, Liễu Gia đã dành hết mọi tài nguyên lẫn ưu ái để tài bồi cho cô ta. Bởi đây chính là tương lai, hy vọng của cả gia tộc. Lần này Liễu Gia xuất động tiền của để mời hộ vệ về chính là để bảo hộ cho cô. Không biết là do kẻ nào tiết lộ ra, bí mật về thiên phú của cô nàng đã bị hai đại gia tộc khác là Trần Gia và Thịnh Gia biết được. vì thế bọn chúng đã dục dịch có ý đồ muốn ra tay với truyền nhân liễu gia này gia chủ liễu hoành cảm giác được nguy cơ trước mắt nên liền không tiếc đại giới bỏ ra tài phú để đăng bố cáo tại các tông môn tu tiên nhằm chiêu mộ thêm hộ vệ cái giá mà lão đưa ra các đại tông môn như hắc diện tông sẽ không đoái hoài đến nhưng các tông môn nhỏ và trung thì chắc chắn sẽ có người tiếp nhận qua một tháng đăng tin Các đệ tử từ các tông môn tụ hội về đã lên đến con số vài chục người. Đáng tiếc là đa phần những đệ tử này tu vi không cao, phần nhiều là ngưng khí trung kỳ hoặc sơ kỳ. Cũng đúng thôi, với loại nhiệm vụ như thế thì các đệ tử có tư chất tốt nhất định không có hứng thú tham gia. Mất cả hai ngày mới đến được tịch dương chấn, nguyên hảo thầm than tốc độ phi hành của phi kiếm quá chậm. Nếu như hắn có được một chiếc phi hành pháp khí thì không phải vất vả như thế Dù gì thì cũng đã đến nơi Hắn liền theo phương vị của liễu gia mà đi tới Do không muốn bị người khác quá chú ý Nguyên hạo liền áp chế tu vi của mình xuống ngưng khí tầng 5 Một đệ tử ngưng khí trung kỳ tiếp nhận nhiệm vụ loại này sẽ khiến cho ít người chú ý hơn Với hư vô bí thuật ẩn nặc của hắn hiện tại Tu vi dưới nguyên anh kỳ vô phương phát giác ra được. Đứng lại, đây là tư gia của liễu tộc, ngoại nhân không có phận sự xin mời tránh ra. Hai tên hộ vệ trông giữ cửa chính của liễu gia nhìn thấy một thiếu niên từ xa bước đến thì hét lớn ngăn lại. Nguyên hảo cũng không nhiều lời, móc ra lệnh bài thân phận để tử hắc diện tông rồi hờ hững nói. Ta đến để tiếp nhận nhiệm vụ của liễu gia công bố. Phiền ngươi vào thông báo một tiếng. Tên hộ vệ vừa nghe đến ba chữ hắc diện tông liền sửng sốt, vội vàng chạy vào trong thông báo. Vài phút sau, một lão già dâu bạc liền xuất hiện cùng với tên hộ vệ lúc nãy. Vừa nhìn thấy người đến là một thiếu niên tu vi ngưng khí trung kỳ thì trong mắt lão già có chút thất vọng, nhưng rất nhanh biến mất. Lão nhanh chóng bước đến mỉm cười hòa nhà. Chào mừng thiếu hiệp đến với Liễu Gia, ta là trưởng lão của Liễu Gia, Liễu Dư. Xin mời Thiếu Hiệp theo ta vào trong để sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Ngày mai gia chủ sẽ tiếp kiến tất cả các đệ tử tại đại sảnh đường của gia tộc. Vậy phiền trường lão rồi. Nguyên hảo không lạnh không nóng ôm quyền đáp lễ Rất nhanh hắn được đưa đến một căn phòng. Ở hậu viện. Tuy gian phòng có chút nhỏ nhưng cũng sạch sẽ. Yên tĩnh khiến hắn thấy khá thoải mái. không có hứng thú ra ngoài đi dạo hắn tiếp tục chiêm nghiệm về trận đạo liễu gia đại sảnh đường hôm nay được trang hoàn khá bắt mắt các hậu nhân trực hệ liễu gia ăn mặc rất chỉnh chu thần thái hưng phấn đây là dịp hiếm có họ có thể đứng cùng với đệ tử các tông môn tu chân phải biết rằng một gia tộc như liễu gia không phải lớp trẻ người nào cũng có thể thành công gia nhập tông môn danh giá từ một sao trở lên đứng cạnh nhau trong sảnh đường Các đệ tử các tông môn đều tỏ ra ngạo khí hơn người, nhất là các đệ tử tông môn có tiếng tâm càng thể hiện khó coi, dù là cùng là ngoại môn đệ tử thì họ vẫn thấy giá trị mình cao hơn kẻ khác một phần, đứng ở một góc khuất, nguyên hảo không hề để tâm đến những kẻ khác. Trong đầu hắn lúc này vẫn còn đang diễn luyện một số trận pháp giang dở, liễu gia tộc trưởng đến. Một tên hạ nhân lớn tiếng hô, mọi người ngay lập tức ngừng ồn ào và tập trung ánh mắt về phía một lão già áo trắng. Từ bề ngoài có thể thấy khuôn mặt của lão hồng hào, toát lên vẻ từng trải. Linh khí quanh người lão nội liễm, nhưng nguyên hạo có thể nhận ra lão già là một chút cơ kỳ hàng thật giá thật. Đi phía sau lão là bốn, năm lão già khác cùng với ba hậu bối. Vừa nhìn thấy nữ tử xinh đẹp. Thần sắc thanh khiết đi giữa trong ba hậu nhân, lập tức có vài người nhỏ tiếng nghị luận, đó chính là đệ nhất mỹ nữ tịch Dương Trấn, nhất nhân thiên tài Liễu Gia, đệ tử của Hoàng Vân Tông, Liễu Vệ. Nhìn thiên phú với khí chất cô nàng thế này đúng là không hoa so với lời đồn. hắc hắc lần này chắc đám đệ tử Tông Môn chúng ta khối người đỏ mắt cho xem. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyểnaudio.com năm 150, vạn dược lâu liễu huệ dường như cảm giác được nhiều ánh mắt đang tập trung về phía mình, nàng bèn quay lại mỉm cười ngọt ngào như đóa hoa nở rộ khiến tâm hồn của biết bao tên đệ tử trẻ tuổi ngây ngất, tiếp theo cô nàng nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình ngay sát các vị trường lão, an tòa ở vị trí tộc trường, liễu hoành hai mắt mở to đen nháy trông rất minh mẫn, lão dùng giọng nói đầy vang vọng của mình bắt đầu mở lời. Chào mừng các vị thiên tài đệ tử từ các tông môn tề tự về Liễu Gia. Đây chính là vinh dự cho gia tộc của Lão Phu. Nhiệm vụ lần này được công bố kỳ thật cũng không phải khó khăn gì. Cháu gái của Lão một tháng sau sẽ bái nhập Hoàng Vân Tông làm đệ tử. Đây chính là niềm tự hào không sao kể xiết. Vì vậy, trong thời gian một tháng này, Lão Phu hy vọng dưới sự bảo hộ của các vị đây, Huệ Nhi sẽ có thể bình an vượt qua. xin liễu gia chủ cứ yên tâm an toàn của liễu huệ tiểu thư cứ tin tưởng ở chúng ta một tên ngưng khí tầng 7 hiếm hoi bước ra dõng dạc ôm quyền tuyên bố trong đám đệ tử ở nơi này không tính nguyên hạo đang ẩn nặc thì hắn và một tên khác là hai người có tu vi cao nhất tên này là đệ tử hàng đầu của tông môn một sao trong mục tần quốc vì mộ danh tài sắc của liễu huệ mà đến Hy vọng có thể trong thời gian này thể hiện thật tốt để chinh phục trái tim của người đẹp. Sau khi lần lượt vài tên thanh niên bước ra ôm quyền nói vài câu để tự giới thiệu bản thân, buổi tiệc chào mừng cũng bắt đầu. Nguyên hảo không có hứng thú đối ẩm nên lặng lẽ trở về phòng. Hắn bắt tay vào việc thiết lập một số trận pháp cấm chế đơn giản vì hắn cần đảm bảo không ai quấy dày mình khi luyện đan. Trận pháp cách âm, trận pháp phòng ngữ, trận pháp Phần tàng khí tức dao động. V.V.V. Rất nhiều loại trận pháp đã nắm giữ điều được Nguyên hạo đưa ra thực hành tại chỗ. Có lẽ đã tạm đủ rồi. Bây giờ bắt đầu công cuộc kiếm linh thạch thôi. Tạm hài lòng với thiết kế của mình. Nguyên hạo lao đầu vào luyện dược. Trước khi tiến vào bí cảnh thí luyện hắn đã thu hoạch trước vườn dược thảo của mình. Cho nên hiện tại tài liệu để luyện chế của hắn tạm thời không thiếu. Nguyên Hạo muốn nhân cơ hội này củng cố thêm trình độ luyện dược sư nhị phẩm của mình Về phần nhiệm vụ hộ vệ hắn không quá để tâm Với một đống đệ tử tông môn như thế Muốn vô thanh vô tức ra tay không hề dễ dàng Nhất là bên trong liễu gia còn có một chút cơ kỳ cao thủ tòa chấn Trừ phi kẻ địch được phái đến cũng là tu vi trúc cơ Nếu không thì cơ hội chạm đến và áo của liễu Huệ cũng không có Nguyên Hảo suy đoán việc bố cáo tuyển hộ vệ của Liễu Gia chủ không phải tìm vệ sĩ bảo hộ cháu mình. Lão ta chính là muốn đem một đám đệ tử tông môn đến đây làm tấm kiêng. Kẻ địch nếu muốn động thủ một hơi giết mấy chục đệ tử các tông môn cũng phải e ngại chọc đến lửa giận của những môn phái này. Cách làm này hơi có chút ấu chỉ nhưng cũng không phải vô ích. Trong đám người đến liễu ra tiếp nhận nhiệm vụ vẫn có vài tên thuộc dạng ưu tố của các tông môn nhỏ và trung đẳng. Nếu bọn chúng ngã xuống thì ít nhiều cũng dẫn đến người các môn phái đó xuất động đi điều tra. Nghĩ như vậy Nguyên Hảo an tâm đắm chìm trong việc luyện dược. bảy ngày trôi qua không có bất kỳ việc gì xảy ra. Lúc này tay nghề luyện chế của Nguyên Hảo đã tăng thêm một phần. Tỷ lệ thành đan phẩm chất cao được gia tăng đáng kể. Thu dọn một chút. hắn tính ra ngoài tìm chỗ tiêu thụ một số đan dược của mình Phường thị ở tịch dương trấn khá là náo nhiệt Mặc dù nơi đây không phải là thành thị lớn Nguyên nhân sinh ý nơi này phát đạt chính là do có đến ba gia tộc tu tiên định cư Tiên nhân chính là tồn tại trong truyền thuyết đối với người phàm Vì lẽ đó dù là kinh thành của đại quốc cũng không thể so sánh với cái thôn nhỏ có tiên nhân được Dĩ nhiên để có thể vào ở tịch dương chấn đều là người sinh ra ở nơi này Những kẻ từ xa đến đều phải qua kiểm tra thân thế gắt gao và bỏ ra không ít tài phú mới được ở lại. Liễu gia phường thị sinh ý tất nhiên là dược thảo, đan dược và một xó thuốc bột, linh dịch cấp thấp bất nhập lưu. Ngoài ra họ cũng có bán một số dược phẩm dành cho phàm nhân. Đối với tu chân giả bách bệnh bất xâm thì những thứ thuốc phàm tục này chỉ là bỏ đi. Nhưng với người thường thì đây chính là thần dược, những căn bệnh mà rất nhiều danh y bó tay lại có thể trị khỏi dễ dàng. rất nhiều thương nhân, quý tộc, quan lại, có cả hoàng gia thường xuyên ghé qua nơi này để mua thuốc. Trần gia thì chuyên về da, thịt, xương các loại thú nhất phẩm lẫn giá thú hung dữ. Còn Thịnh gia thì chuyên về bùa chú, vũ khí cấp thấp các loại. nhìn chung cả ba nhà mỗi người một thị phần không đụng chạm lẫn nhau. Nguyên Hạo sau khi dạo hết một vòng lớn trong trấn đã có một khái niệm cơ bản về phân bố của ba gia tộc. Hắn lúc này Giang dùng chân trước một tòa nhà lớn làm bằng lớp gỗ xà cử lâu năm quý giá. Bên trên cửa lớn có treo một cái biển với ba chữ bằng vàng, vạn dược lâu. Cái tên này hình như ta đã gặp ở đâu rồi thì phải. Phải nói là trí nhớ của Nguyên hạo rất kinh người. Chỉ sau vài phút hắn đã nhớ ra. vị Vân Đại sư tại Đại Điện hỏa Địa Tông ngày trước không phải đến từ vạn dược lâu sao? cái thế lực này tột cùng có bao lớn mà ngay cả ở một trấn nhỏ như thế này cũng có thể tìm thấy cùng tên gọi là vạn dược liệu có liên quan gì đến vạn dược cốc hay không vào hỏi thăm sẽ rõ nguyên hảo dứt khoát bước vào bên trong vừa bước qua cánh cửa lớn hắn cảm thấy không khí trở nên mát rượi lại phảng phất mùi dược liệu rất nồng tầng trệt của tòa nhà rất rộng bày bán nhiều loại dược thảo đan dược kính chào quý khách Không biết tôi có thể giúp gì được cho ngài. Một thiếu nữ phục vụ xinh xắn rất chuyên nghiệp nhanh chóng tiếp cận đon đả hỏi thăm hắn. Ta muốn bán một số đan dược. Không biết ở nơi này có thu mua hay không? Dạ, bạn dược lâu chúng tôi chỉ thu mua đan dược nhất phẩm trở lên. Phẩm dai phải từ trung phẩm. Nếu quý ngài có đan dược như đã nêu thì. Nói đến đây cô gái liếc nhìn thiếu niên trước mặt với ý dò xét. Vừa hay ta có vài viên đan dược nhị phẩm cần thanh lý. Lấy một bình đan dược đã chuẩn bị sẵn ra. Nguyên hảo muốn xem thử vạn dược lâu sẽ ra giá cả như thế nào. Hắn cũng không vội vàng lấy ra nhiều đan dược một lần. Có câu thất phu vô tội. Ngoài bích có tội. Ai biết chừng có kẻ mang ác tâm muốn xuống tay với hắn thì sao. Xin quý ngài đợi một lát. Tôi mang đan dược vào kiểm tra một lát sẽ trở ra ngay. Nghe đối phương nói là đan dược nhị phẩm. Cô gái có hơi giật mình, nhưng đã được huấn luyện rất kỹ nên nàng cũng nhanh chóng khôi phục lại phong cách nhân viên chuyên nghiệp của mình. Sau khi lịch sự rót một ly trà thơm và dọn ra vài bánh trái, cô ta lập tức mang bình đan dược của đối phương rời đi ngay. Khoảng 10 phút sau, một trung niên nam tử mặt chữ điền liền theo cùng nữ nhân viên trở lại. Vị trung niên đôi mắt có chút nóng bỏng quan sát nguyên hạo rồi cất giọng to rõ nói, ta là thiết tam. Luyện dược sư cấp 2 cũng là trường quý của phân bộ vạn dược lâu tại tịch dương chấn này Đan dược của vị tiểu đệ đây thông qua kiểm duyệt xác nhận là nhị phẩm đan dược chính hiệu Phẩm cấp trung phẩm 10 viên tất cả đều đáp ứng đúng yêu cầu của chúng tôi Đan dược này là hồi huyết đan dùng để chữa thương rất tốt Nói đến đây vị trung niên ngừng một nhịp để xem thái độ của thiếu niên Đáng tiếc chiêu thăm dò của gã không có tác dụng gì Nguyên Hạo vẫn không hề có phần. Ứng gì, đơn thuần giữ nụ cười nhạt trên mặt mà thôi. Vì là lần đầu tiểu đệ đến vạn dược lâu giao dịch nên ta sẽ ra một giá ưu đãi. Bình đan dược này chúng ta sẽ mua lại giá một vạn linh thạch hạ phẩm. Biết đối phương tuy còn trẻ nhưng tâm tính bề ngoài rất bình tĩnh, vững chãi. Thiết tam liền không do dự ra giá ngay. Ánh mắt Nguyên Hảo lóe lên một cái, hắn nở nụ cười ấm áp thốt lên ngắn gọn, tốt, thành giao. Nguyên Hạo thừa biết cái giá đối phương vừa ra đã tiện nghi cho mình rất nhiều. Đan dược nhị phẩm chữa thương cao lắm cũng hai, ba ngàn lượng là cùng. Vạn dược lâu không ngần ngại đẩy lên hẳn một vạn linh thạch. Đây không phải là muốn tạo quan hệ với hắn thì còn là gì. Xem ra nhãn lực của tên trưởng quý này không tệ, có thể nhìn ra được sắp xếp của hắn. Đúng y như nguyên hảo phán đoán, gã thiết tam này sau khi xem xét bình đan dược liền hốt hoảng không nhỏ. Hồi huyết đan này là đỉnh cấp đan dược chữa thương nhị phẩm, nhưng đan phương của nó rất ít người biết. Nói một tên nhóc nhìn chưa đến 20 lại có thể xuất ra loại đan dược này đánh chết gã cũng không tin. Chắc chắn phía sau thiếu niên này là một vị luyện dược sư phẩm cấp không thấp. 10 viên trung phẩm đan dược gã đã xem xét rất kỹ Thiết Tam kinh hãi nhận ra tất cả đều được luyện chế cùng thời gian hoặc cách nhau không lâu, mà dựa vào mùi đan hương tỏa ra, gã có thể xác định độ tinh khiết của đan dược này cực cao. Điều này chứng tỏ tay nghề của luyện dược sư kia rất lợi hại. Đây tuyệt đối là bút tích của luyện dược sư tam phẩm, thậm chí còn là... Nghĩ đến đây, Thiết Tam cảm thấy tim mình đập thình thịch như chống đánh. Tam phẩm luyện dược sư chính là hàng ngũ luyện dược sư đứng đầu Đông Đại Lục. Còn tứ phẩm luyện dược là tồn tại đỉnh phong. Bất kỳ ai cũng có thể hô phong hoán vụ, danh tiếng vang dội Nếu gã đoán không lầm thì trừ những viên trung phẩm đan dược này, đối phương còn luyện ra cả thượng phẩm đan dược. Chỉ là vị luyện dược sư kia chưa tin tưởng đưa ra giao dịch mà thôi. Như vậy chỉ cần cố gắng bỏ ra chút đại giới. Gã hoàn toàn có thể thiết lập quan hệ với vị luyện dược sư cao cường kia Nếu không còn gì nữa ta xin phép cáo từ Nguyên hảo sau khi nhận linh thạch thì đứng dậy định rời đi Ngay lập tức thiết tam nhảy dựng lên Nhanh chóng lấy ra một tấm thẻ vàng có khắc chữ vạn đưa cho đối phương Đây là tấm thẻ khách quý cao cấp của vạn dược lâu Xin tiểu vinh đệ nhận lấy Sau này mỗi khi giao dịch tại bất kỳ phân bộ cửa hàng nào của chúng tôi đều sẽ được giảm giá 20%. Nguyên hạo chỉ Ừ một tiếng, lơ đến cầm lấy tấm thẻ rồi xoay người đi thẳng ra khỏi cửa hàng. Thấy thái độ lạnh nhạt của hắn, gã trưởng quý càng tin tưởng vào nhận định của mình. Gã chẳng những không khó chịu về hành động của thiếu niên mà còn thầm nói mình quá sáng suốt, đã kịp thời ra tay đúng lúc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyển audio mới com, chương 151, Hắc Lang Vinh để thấy mọi thứ đều diễn ra đúng như mình tính toán, Nguyên Hạo trong lòng cười lạnh. Sau khi rời khỏi vạn dược lâu, hắn cũng không tiếp tục đi dạo phố mà lập tức quay trở về Liễu Gia. Ngay khi hắn bước qua cánh cửa hậu viện, một bóng đen từ xa hiện ra. Bóng đen này quan sát thật kỹ một lúc mới rời đi, chỉ là tên kia không ngờ rằng khi hắn vừa biến mất, bên trong phòng của mình nguyên hạo chợt nở một nụ cười bí hiểm ngươi nói thiếu niên kia đã đi vào liễu gia sao bẩm thiết quản sự theo ti chức dò la thì hậu viện liễu gia đang dùng để tiếp đón các đệ tử của các môn phái nghe nói họ đến vì nhiệm vụ bảo hộ cho liễu hoành tôn tử liễu huệ bên trong căn phòng riêng của mình thiết tam đang lắng nghe tên thám tử của mình tường thuật lại mọi chuyện xem ra lai lịch của tiểu tử đó không đơn giản Ngươi hãy nhanh chóng đi thu thập tin tức, ta muốn có được thông tin đầy đủ sớm nhất có thể. Ti chức đã rõ, sau khi ra lệnh cho tên thủ hạ xong, thiết tam lại rơi vào trầm tư. Gã không biết những hành động theo dõi của mình đều sớm bị Nguyên Hảo phát giác và tính kế. Lại ba ngày nữa trôi qua, Nguyên Hảo lần thứ hai đi ra khỏi liễu gia. Hôm nay hắn không đi dạo lanh quanh nữa mà thẳng tiến hướng về phía vạn dược lâu. Đúng như hắn tiên đoán, lần này vị trưởng quý kia dường như đã nhận được tin tức nên đứng chờ sẵn ở đại sảnh lầu trệt. Ha ha, thật là trùng hợp. Hôm nay chim khách từ sớm đã hót vang nên ta nghĩ chắc chắn sẽ có quý nhân ghé thăm. Quả thật là linh ứng, tiểu vinh đệ lại hạ giá vạn dược lâu của chúng ta. Vừa trông thấy nguyên hạo, thiết trưởng quý liền bước đến cười to sảng khoái nói. Những lời của gã hơi có chút khoa trương khiến nguyên hảo suýt tí trợn cả hai mắt lên. Con chim khách của ngươi có phải mặc đồ đen tiềm phục bên ngoài ở liễu gia suốt mấy ngày nay sao? Mặc dù biết vậy, hắn cũng không muốn để đối phương mất hứng, liền lịch sự ôm quyền đáp lễ. Ê. Thiết trưởng quý quá lời rồi. Tại hà vô năng vô đức nhận những lời này. Hôm nay ta đến đây để... Không vội, không vội. Hôm nay tiểu vinh đệ đến đây là khách, phải để cho ta hảo hảo làm một cái chủ nhà tốt thiết đãi ngươi một phen mới được. Cũng không đợi đối phương đồng ý hay không, thiết trưởng quý liền vội lôi kéo Nguyên hạo đi vào một căn phòng được trang trí rất quý phái và trang nhã. Ngay cả linh trà và trái cây đều là loại quý hiếm, dùng để tiếp đón khách nhân cao cấp nhất. Trước những thứ này, Nguyên hạo vẫn tỏ ra rất bình thản. Không có vẻ gì là hài lòng hay không biểu hiện ra. Điều này càng làm cho thiết tam đánh giá cao hắn thêm một phần. Khí chất này mới đúng là của đệ tử của cao nhân chứ. khụ khụ lần trước do quá vội vàng nên tiếp đón có phần thiếu sót. Hôm nay ta mạn phép cáo lỗi cùng tiểu vinh đệ. Không biết vinh đệ xưng hô là gì. Thiết trưởng quỹ lấy trà thay rượu mời nguyên hạo. Trong lời nói hạ thấp tư thái thấy rõ tại hà gọi là nguyên hạo thiết trưởng quý không cần quá khách khí với ta lần này ta đến đây cũng là vì muốn giao dịch một ít đan dược nguyên hạo vẫn tỏ ra không kiêu không xiểm nịnh đáp từ trong túi hắn lại lấy ra ba bình đan dược đặt ra trước mặt đối phương đây là tăng khí đan thượng phẩm thiết trưởng quý giọng điệu hơi run thốt lên Tăng khí đan không phải loại quý hiếm như hồi huyết đan, nhưng muốn xuất ra một hơi ba bình toàn bộ thượng phẩm chất lượng thì luyện dược sư cấp 2 bình thường cũng khó mà xuất ra được. Lấy lại bình tĩnh, Thiết Tam nhìn nguyên hạo thật sâu rồi mới cất tiếng hỏi, dám hỏi những đan dược này có phải đích thân tiểu vinh đệ luyện chế. Đúng vậy, một tiếng ong lên trong đầu khiến cho Thiết Tam gã suýt chửi đồng lên, chưa đến 20 tuổi đã là luyện dược sư cấp 2. Đây là cái khái niệm gì cơ chứ? Bản thân gã khổ cực không ngừng nỗ lực mới thành tựu nhị phẩm luyện dược sư năm 30 tuổi, đến giờ vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Người với người có cần tranh lệch đến vậy không? Thật là đà kích quá lớn mà. Dám to gan hỏi thăm danh sư của Nguyên Hạo huynh đệ là vị nào? Ha ha, việc này hơi riêng tư, nhưng ta cũng không ngại nói huynh biết.